Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chị em công nhân đang rất là hoang mangng đây vàạn Cường chợt hỏi luôn như vậy là các cô đến gặp giám đốc để đòi hỏi để kiến nghị chứ gì Hồng Hạnh bước ra chúng tôi cần giảm giờ làm việc ban đêm Mạn Cường nghe vậy đắn đo giảm giờ làm rồi ai sẽ làm thay làm sao cho kịp hàng chứ nhưng Yến nhi đáp vậy thì mướn thêm người Hoặc là tăng thêm lương cho chúng tôi đi Nghe vậy Mạnh Cường phì cười nói Trung quy là các cô muốn tăng lương chứ gì Thôi Các cô nên trở về làm việc tiếp đi Việc này tôi sẽ trình lên giám đốc Chờ ý kiến trả lời Rồi Mạnh Cường ngước nhìn Yến Nhi Nhưng nói với tất cả mọi người Các cô nên làm việc cho tốt thì hơn Giải tán ngay đi Thế là đám công nhân nữ Lục tục kéo nhau ra về Nhưng trong lòng họ thì vẫn còn rất là ấm ức. Loan báo với mọi người rằng, có lẽ giám đốc không có ở đây thật. Hồng Hạnh thì giọng chua ngoa, là vì ông ấy đang vui với em nào đó chứ gì. Yến Nhi thở dài nói, biết bao cô gái non dạ yếu lòng, đã bị hắn ta hại mất rồi. Nghe vậy, Hồng Hạnh lại chép miệng nói, Hắn ta ngoài tuổi 40 nhưng lại không vợ không con, làm toàn là điều thất đức thôi. Loan cười bảo Rồi có ngày Hắn sẽ phải trả giá đắt mà thôi Đang lúc ngủ say Sĩ Tiến nghe tiếng gì đó văng vẳng bên tai Hắn mở choàng mắt ra nghe ngóng Và cái tiếng riêng kia càng ngày càng gần hơn Tôi lạnh quá trời ơi Tôi đói quá rồi Nghe vậy Hắn lạnh toát cả mồ hôi Thoáng nghĩ trong đầu Lại thêm mấy oan hồn về đây phá tiếp đây Rồi nằm vật xuống giường Hắn bịt tai lại Nhưng tiếng rên xiết kia Vẫn cứ văng vẳng bên tai Sĩ Tiến Hãy trả lại mạng sống cho ta Nghe gọi đích danh tên mình Hắn càng thêm hoảng loạn Giữa đêm khuya Tiếng chim quả ăn đêm kêu lên nghe rùng rợn Tiếng rên khóc kia Lại càng rõ hơn À con gái nằm cạnh hắn cũng giật mình Anh Tiến Có ma Hắn ấn vội đầu cô gái nằm xuống thì thầm Nằm im đi Cô gái nằm úp mặt im thiên thít Nhưng tiếng rên rỉ vẫn nghe rất rõ Hãy trả mạng lại cho ta Ta lạnh lắm rồi Đói lắm rồi Nghe vậy cô gái sợ đến tái cả mặt Xoay người ra nằm ngửa Cố nhìn qua cửa kính cô hét to lên đầy sợ hãi Trời ma kia Rồi cô ta ngất đi Sĩ Tiến cũng khiếp vía khi thấy bóng ma vờn qua vờn lại Nơi cửa sổ bằng kính kia Con ma chỉ còn lại bộ xương nhìn trắng phếu Và cái đầu lâu thì lắc lư Hắn cũng muốn ngất đi vì khiếp đảm Nhưng vẫn cố gượng gạo kéo chăn trùm kín người lại Đám công nhân người nào người nấy tái xanh mặt mày Mạnh Cường và Dũng Đen bước lại gần xem xét Cả hai đưa mắt nhìn nhau Rồi chính Dũng đen cũng phải run lên vì sợ hãi. Cảnh tượng non thật hãi hùng. Toàn bộ những con cá bỗng trở thành xương sầu và đất đá. Mạnh Cường nói với Dũng, Cậu cứ ở đây nhé, để tôi đi tìm ngay giám đốc về. Dũng cảnh nhận, giờ này ông ta đang hú hí với một ả sinh tươi rồi. Mạnh Cường vẫn lắc đầu nói, Dù sao cũng cho ông ta biết để có hướng giải quyết chứ. Dũng Đen đi một lượt qua các dãy nhà để cá xuất khẩu. Anh lầu bầu nói, khiếp thật, mấy con ma này có lẽ thành tinh cả rồi đây, đói quá lại ăn càn. Kỳ này cho giám đốc hết lên mặt coi thường anh em. Và ở phía đằng kia Thông và Hùng cũng chạy cuốn cuồng cả lên. Thông thì hớt ha hớt hải, tiến lại phía Dũng Đen. Anh Dũng, có chuyện rồi. Dũng Đen trố mắt nhìn hai người nói, làm cái gì mà như ma đuổi ấy chứ. Hoàng lắp ba lắp bắp Ma, ma, ma, ma đuổi thật Cả đám công nhân nữ sợ quá Ôm xoắn lấy nhau Dũng cũng thấy trao đảo trong người Nhưng còn cố hỏi Thế xảy ra việc gì? Dạ, toàn bộ số cá mới chuyển lên bờ khuya này Bây giờ trở thành vỏ sò so, vỏ nghiêu Và đất đá hết sạch rồi Dũng khoát tay Sao chẳng đi tìm giám đốc báo cáo Mà lại tìm tôi làm cái gì? Thông thì cằn nhằn nói Sao ông ta đối với người chết thậm tệ quá. Họ làm việc cho ông ta tới khi mất cả mạng sống mà không được ưu đã chút nào cả. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net